Các bạn đang nghe truyện Tình yêu bá đạo triển miên với đệ nhất phu nhân của tác giả Thiên Diện Tuyết, Chuyện được đăng trên website truyen.mốtvn.com. Chương 126: Ông làm tất cả đều vì muốn tốt cho cháu. Cả người Mộ Dung Kiệt tỏa ra hơi thở lạnh như băng, ánh mắt không có chút ấm áp nào. Khiến người nhìn phải phát run Phịch, một trong hai tên đó Nhanh chóng quỳ xuống đất Tên bên cạnh ý thức được Cũng vội vàng làm theo Thiếu gia mộ dung Tôi, chúng tôi Hai người hoảng sợ quý đầu nhận tội Xong rồi, xong rồi Bọn họ xong đời Hai người, hai người to gan đến mức Để tôi mở rộng tầm mắt đấy Bắt có người phụ nữ của tôi Tống tiền ông nội tôi Rất đáng chết Mộ Dung Kiệt nói không nhanh không chậm, nhưng tim của bọn họ đã đập loạn cả lên. "Chúng tôi biết sai rồi, đều do đầu óc chúng tôi ngu dại, tài năng không có cứ thích làm chuyện lớn, cầu xin thiếu gia cho chúng tôi một con đường sống, hiện tại ngài thiếu Thư đang ở La Mạ." Hai người dập đầu không ngừng, nói không thôi. "Ha ha, thật nực cười, Mộ Dung Kiệt tôi chưa bao giờ nghe qua chuyện cười dễ nghe đến vậy. Trường Thiên, giúp tôi xử lý." "Dạ, Trương Thiên Nghiệu cổ, sách bọn họ trả khác gì sách hai con gà, đi xa rồi vẫn có thể nghe tiếng thét thảm hại của hai người." Kiệt, sắc mặt ông cụ Mộ Dung xanh mét như tàu lá chuối, không biết nên mở miệng ra sao. Mộ Dung Kiệt cắn chặt môi, máu từ từ khóe miệng chảy vào trong khoang miệng, mặn như vậy, đắng như vậy, xoay người nhìn ông cụ chột dạ, tại sao toàn thân cảm thấy đau thương chưa từng có. Ông cụ mộ dung nhìn về mặt của cháu nội, như muốn ăn tươi nuốt sống ông ngay lập tức, trong lòng không khỏi run rẩy, "Kiệt, cháu hãy nghĩ ông nói, ông làm tất cả đều vì muốn tốt cho cháu." Ông cụ bắt đầu giả bộ ngớ ngẩn đề lửa gạt, ông biết sợ Người cháu quan tâm nhất là cô ấy, nhưng ông vẫn một lòng không chấp nhận ngại Tuyết đưa cô ấy rời khỏi đây, ông làm như vậy có cảm thấy cháu tốt lên được chút nào không? Mộ Dung Kiệt thu lại ánh mắt muốn giết người kia, anh vẫn là một đứa cháu hiếu thuận, cho dù ông cụ có tổn thương anh, nhưng anh không cách nào nói nặng với ông. Tay ông cụ Mộ Dung run rẩy, sắc mặt tái nhợt. "Kiệt, hãy nghe ông nói." Còn bế ngài tuyết không thể nào xứng với thân phận cao quý của cháu Ông đã tìm cho cháu một cô gái khác Có thời gian hãy xem thử, chắc chắn cháu sẽ thích Mộ dung kiệt cười ha ha, cơ thể lào đảo có chút không ổn Có gì khác sao, xứng hay không tự cháu biết được Chuyện riêng của cháu, mong ông đừng xen vào, hay sắp đặt cuộc đời của cháu Kiệt, sao cháu có thể nói với ông như vậy? Ông cụ Mộ Dung vốn đã chột dạ nhưng miệng vẫn còn cứng rắn. Vâng, sau này ông cứ ở đây, có chuyện gì cứ tìm người giúp việc. Ông cụ Mộ Dung luống cuống tay chân. Kiệt, cháu muốn làm gì? Mộ Dung Kiệt không nói lời nào, xoay người rời đi, không mang theo chút liến tiếc nào. Anh muốn đi tìm người phụ nữ ngốc kia, 5 năm rồi anh tìm cô suốt 5 năm liền. Một chút tin tức cũng không bỏ qua. Là Mạ, anh muốn đi La Mạ ngay bây giờ. Hết chương 126. Chương 127, Lưu Manh, phần 1. Lần này, nếu không tìm được bảo bối nữa, anh sẽ phát điên mất. Mang theo mấy tên thủ hạ vội vàng bay đến La Mạ. Bảo bối của anh, anh đến rồi. Tiểu tuyết, như thế nào? Ăn ngon không? Tử Hiên cẩn thận lau khuấy miệng của Ngải Tuyết, nhẹ nhàng hỏi. Ngải Tuyết lấy tay quạt quạt bên miệng, ngon nhưng cay quá. Cô thích nhất là ăn cay. Tử Hiên khẽ cười, xem em kìa uống một chút canh đi. Không, muốn uống nước lạnh. Ăn cay uống nước lạnh là thích hợp nhất. Được, phục vụ hai ly nước lạnh, uống canh trước đi. Ừ ngải tuyết giống như tiểu bạch thỏ rất nghe lời đôi môi đỏ mọng khẽ nhích từng miếng từng miếng uống cạn chén canh tử hiên đút cho thang tiệp ngồi bên cạnh chứng kiến màn này cũng muốn dùng mình cả người nổi da gà quá đáng thật sau này không bao giờ đi với bọn họ hai người đừng làm tôi buồn nôn nữa có được không sắc mặt ngải tuyết ửng hồng đến tận mang tai ngậm muỗng canh thật chặt Không dám nhìn tử hiên Trong lòng tử hiên vô cùng ngọt ngào Trên mặt tươi cười Ai bảo cô nhìn Thang tiệp lộ vẻ tức giận Nhưng vẫn im lặng ngồi ăn mì thịt bò Xem như không có chuyện gì xảy ra Ngải tuyết né tránh Em đi vệ sinh rửa tay Nói xong Vội vàng chạy đi Trời ơi mắc cỡ chết đi được Nhưng mà Trong lòng rất ngọt ngào khoe miệng cười đến ngớ ngẩn, cúi đầu chạy thẳng một đường vào nhà vệ sinh. uii, xin lỗi. tiếng ý từ trong miệng ngải tuyết ra rất chuẩn. cô đi nhanh quá nên đụng vào người khác. toàn thân mõm rung kiệt cứng đờ, hơi thở rất quen thuộc, giọng nói càng quên hơn. không thể tin nổi, cúi đầu đưa mắt nhìn dung mạo người phụ nữ trước mặt. nhất thời tìm đập nhanh như muốn rớt ra ngoài, mở miệng nhưng không nói được lời nào. Thật sự là người phụ nữ của anh sao? Năm năm qua cô không có chút thay đổi nào, có điều trưởng thành hơn, thành thục hơn. Ngụy Tút ngừng đầu đưa mắt nhìn, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. A, có khí phách của đàn ông, sức hấp dẫn đến mê người, đôi mắt đầy quyến rũ. Giữa hai lông mày có một sự mạnh mẽ, có điều tại sao khi nhìn thấy cô, gương mặt lạnh như băng lại trở nên niềm nở như hoa, hẳn là vui đến không kiềm chế nổi. Bảo bối là em sao? Thật là em sao? Bàn tay Mộ Dung Kịt lôi kéo, gắt cao ôm ngài Tuyết vào trong ngực. Lần đầu tiên ngài Tuyết cảm thấy khiếp sợ, sau đó lửa giận nổi dậy, chợt đẩy anh ra. Hùng hăng cho anh một bà tai. Lưu Manh Hết chương 127 Chương 128 Lưu Manh Phần 2 ngày tức khắc Gương mặt mộ dung kiệt đen xì Có chút không dám tin nhìn cô Em đánh anh Đáng chết Vừa mới gặp mặt đã đánh anh Ngại tuyết nhìn mộ dung kiệt lệnh lùng trở lại Làm cô rợ cả sống lưng Người đàn ông này trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Cao ngạo nhíu mày, tôi đánh anh đấy, tại anh lưu manh với tôi. Đừng tưởng rằng tôi không cẩn thận đụng chúng anh, anh liền có thể ôm tôi. Đánh anh thì sao, ai bảo anh háo sắc? Anh háo sắc, chẳng lẽ em bây giờ mới biết? Sắc mặt mộ dung kiệt âm trầm, từng bước tiến tới gần cô. Áp ngải tuyết vào tường, hai tay bao vây cô. Em muốn làm gì? Ngải Tuyết căng thẳng, sau này không nên ra ngoài một mình. Mộ Dung Kiệt nhíu mày, "Làm gì? Em nghĩ anh muốn làm gì? Theo anh về nhà." Một tay vác cô lên vai đi ra ngoài, "Thật tốt quá, vừa tới La Mạ đã tìm được cô." Ngải Tuyết sợ tới mức say sầm mặt mày, bàn tay nhỏ bé nắm quắc Mộ Dung Kiệt, "Anh thả tôi xuống, anh muốn làm gì?" Mộ Dung Kiệt tức giận vỗ vào mông ngải tuyết. Nhà đầu ngốc, yên phận một chút. Về nhà anh sẽ xử lý em. Khuấy miệng ngải tuyết co giật thật lâu. Tôi không phải là người của anh. Tại sao phải về nhà anh? Chả ra làm sao cả. Thả tôi xuống. Mặt mộ Dung Kiệt từ màu trắng sang màu xanh. Nhưng vẫn lạnh như băng. Đáng chết, cái gì không phải là người của anh? Anh là ai? Em đừng nói em không biết. Người phụ nữ chết tiệt. Em muốn bị đánh sao? Ngải tức bị dọa sợ, lùi vài bước mới ổn định cơ thể. Ưỡn ngực nói, tôi vốn không biết anh. Tại sao phải về nhà với anh? Anh là ai? Mộ dung kiệt câu mày, hết sức hung hăng nhìn cô. Em biết mình vừa nói cái gì không? Em dám đọc lại lần nữa xem. Đáng chết, anh tìm cô 5 năm qua. Đến mỗi 1 phút, mỗi 1 giây... Thật vất vả mới gặp lại nhau, Cứ nhiên hỏi anh là ai, Nói thì nói, Anh cho rằng tôi không dám chắc, Nhìn bộ dạng của anh, Không nghĩ tới lại là kẻ biến thái, Kẻ háo sắc. Mặt mộ dung kiệt đen càng thêm đen, Nghiến răng kên kết, Cứ tưởng rằng, Nhà đầu này vừa nhìn thấy mình, Nhất định sẽ cảm động đến rơi nước mắt, Nhào tới chân ngực của mình hô to, Không nghĩ tới, Cô lạnh nhạt, Thở ô với mình như vậy Nhìn tôi làm gì Biết mắt của anh to rồi Không cần phải chừng lớn nhắc nhở tôi Ngải tuyết thở phì phò Mộ dung tuyệt càng hùng hổ Chừng mắt với cô Thật tức chết anh Nhà đầu này từ lúc nào Chớ lên độc mồm nhắc miệng như vậy Những lời cô nói Làm anh hận không thể bóp chết cô Ngay tại chỗ này Hết chương 128 Hết chương 128 trương một trăm hai mươi chín lưu manh phần ba em người phụ nữ chết tiệt này em có bản lãnh lắm dám chọc giận ông xã của em mộ dung kiệt giận đến nghiến răng ngải tuyết tỏ ra nghi ngờ ông xã ai là ông xã mộ dung kiệt tức giận muốn xì khói nên nạo còn muốn giả bộ đóng kịch hôm nay cô dũng cảm lắm dám chọc giận anh gắt gao níu chặt cô Em hỏi ai là ông sạ ngải tuyết, em muốn tạm phản. Ngải tuyết vì đau mà kêu lên, đau quá, buông ra. Tôi vốn không biết anh, tôi nói cũng không sai, mắc mớ gì anh lại tức giận, anh buông tôi ra. Ngải tuyết nhịn không được thét to, người đàn ông này là ác ma sao, tốt lắm, em tên gì? Đột nhiên, mộ dung kiệt ngừng lại, nhàn nhạt hỏi, ngải tuyết làm chi? Vậy thì đúng rồi, đi theo anh. Nhà đầu chết tiệt muốn cho anh tức chết mà, được lắm, về nhà anh sẽ dạy dỗ cô. Không được, công gia, anh buông tôi ra, người đàn ông chết tiệt, thổ phỉ, quân phiệt, bạo quân. Mộ Dung Kiệt nghe trong miệng ngài tuôn những lời thô tục, khóe miệng không khỏi co quắp. Bên trong nhà hàng Tử Hiên thấy Ngải Tuyết đi gần nửa ngày vẫn không trở lại, hơi lo lắng nên chạy theo xem sao. Không nghĩ tới, xa xa đã nhìn thấy Ngải Tuyết bị người ta níu tay kéo chân giữa đường. Đôi mắt Tử Hiên muốn phóng lửa, thật to gan, dám ở trên địa bàn của anh bắt nạt Ngải Tuyết. Buông cô ấy ra, giọng nói lạnh đến cực điểm. Ngải Tuyết và mộ dung Kiệt cùng lúc quay đầu lại. Mộ Dung Kiệt nhíu đầu lông mày lại, là Tử Hiên. Ngải tuyết giống như gặp được cứu tinh. Anh Tử Hiên, cứu em, tên này thật biến thái. Ngay lúc đó, Tử Hiên và Mộ Dung Kiệt đứng bất động như hóa đá tại chỗ. Anh Kiệt, anh Kiệt, sao lại tới La mạ Ngải tuyết thoát khỏi Mộ Dung Kiệt, chạy tới nắm tay Tử Hiên thật chặt. Sợ tên biến thái trước mặt quấy nhiễu cô lẩn lượng. Anh Tử Hiên. Tử Hiên có chút không tự nhiên, ngượng ngùng nói. Anh Kiệt. Mặt mộ dung Kiệt hoàn toàn xanh mét khi thấy ngài tuyết thân mật kéo cánh tay của Tử Hiên. Còn gọi nó là anh Tử Hiên. Từ lúc nào bọn họ lại thân thiết như vậy rồi hả? Bọn họ, bọn họ. Tử Hiên, em tốt nhất cho anh một lời giải thích. Mộ Dung Kiệt nhàn nhạt nói, vẻ mặt không nhìn thấy được sự khác thường nào. Điều đó càng đáng sợ. Lúc này, Mộ Dung Kiệt là điềm báo về việc ác ma hiện thân. Tử Hiên nhất thời im lặng, không biết trả lời ra sao. Ngải tuyết nhìn hai người một hồi lâu, không chắc chắn hỏi Tử Hiên. Anh Tử Hiên, anh biết anh ta sao? Hết chương 129 Trường 130, Yên tĩnh trước sóng gió, phần 1 Mộ Dung Kiệt híp đôi mắt lại đầy nguy hiểm Xem ra, Tử Hiên đã tìm được bảo bối của anh một đoạn thời gian Tại sao không nói cho anh biết Đáng giận hơn là người phụ nữ ngốc này lại giả bộ như không quên mình Ngải tuyết, em bước qua đây cho anh Hai mắt Mộ Dung Kiệt đỏ ngầu Dám thân mật với người đàn ông khác ở ngay trước mặt anh Ngải tuyết nhíu mày, anh cho rằng anh là ai, dựa vào cái gì anh nói mà tôi phải nghe theo, vậy thì chẳng còn mặt mũi gì. Sắc mặt mộ dung kiệt âm trầm đến cực điểm vì lời cô nói, nhịn xuống ý định muốn giết người, kích động nói lại lần nữa, anh nói lần cuối, bước qua đây. Anh phát hiện sự kiên nhẫn của anh đã đi ra ngoài mức giới hạn, sắp bùng nổ vì người phụ nữ trước mặt. Ngải tuyết nhìn ánh mắt mộ dung kiệt chả khác gì ác ma Hai bàn tay vô thức tăng thêm chút lực nắm chặt cánh tay của tử hiên Sắc mặt của tử hiên cũng không khá được bao nhiêu Hết đen rồi trắng, hết trắng rồi đen Nhẹ nhàng đẩy tay ngải tuyết ra Anh kiệt, chúng ta trở về rồi hãy nói Mộ dung kiệt thu lại sự hung ác sắp trỗi dậy Cũng tốt, ở đây không thích hợp để nói chuyện Trực tiếp đi tới, một tay kéo ngải tuyết đến trong lòng ngực của mình. Gắt gao ôm chặt, trở về sẽ xử lý em sau. Ngải tuyết tức giận oa oa kêu to. Anh là thổ phỉ, anh, anh đừng động tay động chân với tôi có được không? Cô giận chân một cái thật mạnh. Ai tới nói cho cô biết, giốt cuộc người đàn ông bá đạo này là ai? Nhà tử hiên. Mỗi người mang một tâm trạng bước vào nhà Mộ Dung Kiệt vẫn lạnh lùng hà khắc Gắt gao nhốt Ngải Tuyết ở trong vòng tay của mình Không cho động đậy dù chỉ một chút Ngải Tuyết tức giận đến nghiến răng kên kết Còn Tử Hiên mang khuôn mặt ấy nấy Không nói gì từ nhà hàng trở về Anh Kiệt, chuyện là năm năm trước Ngải Tuyết, cô ấy bị mất trí nhớ Tử Hiên có chút bất an Vừa nhìn sắc mặt mộ Dung Kiệt vừa nói, Anh đã giấu người phụ nữ của anh Kiệt suốt 5 năm qua, Nhưng anh biết sẽ có một ngày anh Kiệt tới tìm đây, Nhưng bây giờ vẫn có chút bất ngờ. Mộ Dung Kiệt không nói gì, cúi đầu nhìn người phụ nữ ngồi không yên kia, Bảo bối của anh, không nhớ anh là ai. Nhẹ nhàng nâng cằm của cô, Đôi mắt ngài tuyết chốc chốc đầy mê hoặc, Người đàn ông trước mắt này Thật sự là người cô yêu trước kia sao Nhưng mà Cái gì cũng không nhớ Biết làm sao đây Ngải tuyết nhìn anh Nói cho anh biết anh là ai Giọng nói từ tốn nhẹ nhàng Truyền vào tai cô Ngải tuyết lắc lắc đầu Cô không nhớ Không biết Tâm tình mộ dung kiệt đầy thất vọng như rơi xuống vực thẳm, Ánh mắt trở nên lạnh buốt. Chẳng lẽ một chút ấn tượng cũng không có sao? Ngải tuyết nhìn gương mặt tuấn tú của anh. Gương mặt khiến cho người và thần đều phải phẫn nộ Nuốt một ngụm nước bọt, vẫn lắc lắc đầu. Em nghĩ kỹ lại xem, sao em có thể không nhớ tới anh? Sao có thể không nhớ rõ anh chứ? Mộ dung kiệt bắt đầu mất khống chế. Chẳng lẽ năm năm qua, đều là anh tự mình đa tình, đến từng phút từng giây. Hết chương 130, chuyện được đăng trên website chuyện.moodvn.com, nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất.